các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 2: Nhiễm Linh. Một tuần sau. Chuyến bay về Trung Quốc của Nhiễm Tuyết hạ cánh lúc 5 giờ chiều. Ngô Thính có mặt ở ga đến lúc 5 giờ 10, cô gửi tin nhắn cho Nhiễm Tuyết: "Tiểu Tuyết, tôi tới rồi, em có thể nhìn thấy tôi khi ra ngoài nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại và đợi một lúc." Nhiễm Tuyết không trả lời tin nhắn. 10 phút sau, Nhiễm Tuyết xuất hiện trong tầm mắt Ngô Thính. Cô ấy kéo theo một chiếc vali. Mái tóc dài của Nhiễm Tuyết được nhuộm màu hạt dẻ, cô đội mũ phớt và đeo khẩu trang, từ trên xuống dưới chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhân xinh đẹp, có điểm thêm chút buồn thâm nhà nhạt, nhìn có vẻ hốc hác, có lẽ gần đây cô đã ngủ không ngon giấc. Ngô Thính sải bước đi tới đón, giúp cô xách vali, "Hãy e để tôi." Nhiễm Tuyết buông tay ra. Cô thấp hơn Ngô Thính nửa cái đầu, ngước mắt nhìn Ngô Thính. Mấy tháng không gặp, Ánh mắt cô đầy khao khát muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự Khoảnh khắc ngu thính nhìn cô, cô vội vàng lẫn tránh vì cảm thấy tội lỗi Phản bội là điều mà mọi người luôn chỉ trích Ngay cả nhiễm tuyết, người trước đây luôn cố chấp và kêu ngạo trước mặt ngu thính Cũng mất hết dũng khí khi đối mặt với cô lúc này Ngu thính thấy cô ấy như vậy, chỉ nhét môi, không hỏi hang cũng không trách móc Cô nắm tay nhiễm tuyết và kéo vali ra ngoài, kẻ xe ở bên ngoài, tôi đưa em về nhà đã tuyên bố rõ ràng đã nói muốn chia tay y trên uy trách, tại sao Ngô Thính vẫn nắm tay cô, Nhiễm Tuyết di chuyển đốt ngón tay của mình, rốt cuộc không phát ra được. Vì cô biết mình đã làm sai nên không dám làm Ngô Thính không vui nữa. Cô buộc phải mím môi cứng rắn đi theo. Sau khi rời khỏi sân bay, giao hành lý cho tài xế đang đợi bên ngoài, Ngô Thính thản nhiên nói, "Vì hôm nay thời tiết rất đẹp." Nhiễm Tuyết vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, miễn cưỡng trả lời, "Ừ." Xe chạy đến Ngô Thính mở cửa, để Nhiễm Tuyết lên trước, sau đó chính mình đi vào. Họ rất gần, cánh tay chạm vào nhau, hơi ấm xuyên qua lớp vải, Ngô Thính mang lại cho cô sự thân mật mà cô thích trước đây, cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy. Nhiễm Tuyết cúi đầu, bầu không khí rất xấu hổ, không bao giờ muốn lặp lại. Ngô Thính nói, "È chú, dì và ông nội của tôi đều rất vui mừng khi biết em trở về. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn tối nhé." Lúc này đồ ăn cũng gần như đã sẵn sàng rồi, chỉ cần đợi tôi đưa em về nhà. Đúng lúc điện thoại của Ngưu Thính hiện lên một tin nhắn. Sau khi đọc tin, cô mỉm cười bất lực, "Gì không phải chứ, ông nội vừa hỏi tôi có đón em không?" Ngưu Thính. Nhiễm Tuyết cuối cùng không nhịn được lên tiếng. "Ừm, y. Em y. Em có chuyện gì?" Nhiễm Tuyết không nhận thấy sự thay đổi nhỏ nào trong giọng điệu của Ngưu Thính và tiếp tục khi chúng ta đã chia tay. Gặp ông nội trước đã. Ngô Thính đột nhiên ngắt lời cô với giọng lạnh lùng. Nhiễm Tuyết bị cô làm cho giật mình, vô thức siết chặt quần áo. Khi ở bên nhau, Ngô Thính hiếm khi nổi giận với cô và hầu như không bao giờ nói những lời gay gắt, luôn bỏ qua cho cô cũng như luôn luôn bình tĩnh. Nhiễm Tuyết đã quen với sự nhẹ nhàng và dịu dàng Ngô Thính, nhưng vừa rồi giọng điệu của Ngô Thính quá khắc nghiệt, quá xa lạ với cô. Sự xa lạ của ngu thính khiến cô có cảm giác sợ hãi, tim cô lại thắt lại, hóa ra ngu thính vốn đã tức giận từ lâu. Là do bản thân làm sai, ngu thính làm sao có thể không tức giận. Nhiễm tuyết cuối đầu thấp dọng thỏa hiệp, đây được rồi, chúng ta trước tiên đến chỗ ông đi. Ngu thính không nói thêm gì nữa, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người im lặng suốt chặng đường, bầu không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng. Từ sân bay đến nhiễm gia mất 40 phút. Người hầu đã đợi ở cổng từ rất sớm, khi nhìn thấy Nhị tiểu thư và Ngô tiểu thư, liền nhiệt tình hơn gấp trăm lần, dẫn họ vào biệt thự, nơi có vài người lớn tuổi đang ngồi trò chuyện. "Ồ, tiểu Tuyết về rồi à." Người đầu tiên chào đón họ là một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp, mặt sừng xám, kết hợp với khăn choàng vì thời tiết lạnh giá. Mái tóc dài được búi cao và làn da rất trắng, có thể thấy rằng bà đã bảo dưỡng rất cẩn thận. Có thể thấy nếp nhăn là điều khó tránh khỏi theo thời gian. Càng rõ ràng hơn khi khu mặt tràn ngập nụ cười nhìn Ngu Thính, nhẹ nhàng và nhiệt tình nói, lời cảm ơn, Ngu Thính. Ngu Thính nói, Ê không có gì. Nhiễm tuyết gọi người phụ nữ, Ê mẹ. Trịnh thấm yến chạm vào đầu cô, Ê ưm. Hãy nghỉ ngơi trước đã. Còn hai món ăn nữa, mười phút nữa chúng ta có thể bắt đầu ăn. Đi một chuyến bay dài như vậy có mệt không? Tới đây cho ông nội ngu của con nhìn mặt đi. người đàn ông trung niên ở một bên nói. Giọng Trịnh Thẩm Yến nhanh chóng vang lên, "Đi mau đi gặp ông nội nhanh lên." Không để ý tới vẻ mặt không tự nhiên của Nhiễm Tuyết, Trịnh Thẩm Yến bảo người hầu đem vali cất vào phòng nghỉ tiểu thư, lập tức thúc giục mu tính kéo Nhiễm Tuyết đến chỗ ngu lão gia, "Nghe ông nội ngu luôn nhớ mong con. Cứ hỏi mẹ khi nào tiểu Tuyết sẽ về." Mẹ đã nói với ông rằng nếu nhớ tiểu Tuyết, chỉ cần nhờ a Thính đi đón. Có đúng không? đã về ngay lập tức rồi. Ngồi giữa chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền là một ông lão mặc áo khoác trắng, có bộ râu dài màu trắng, mái tóc dài bạc trắng thưa thớt được búi gọn sau đầu, trông giống như một đạo sĩ đang tu luyện trường sinh. Ông ném chiếc gậy ra một bên, nắm lấy tay Nhiễm Tuyết, cánh tay có hơi run rẩy, nhưng lại cười đến không nhìn rõ mắt, nói: "Kẻ tiểu Tuyết đã về rồi, ông nội ngu rất nhớ con, đến mức không thể ngủ được." Nhiễm Tuyết cượng cười gượng cười, thì ông nội Con cũng nhớ ông." "Ồ, điều đó làm ông nội cảm thấy thật ngọc ngào." Ông lão cười sảng khoái. "Lúc trước nghe nói con bận việc ở bên đó, đến tháng 6 mới về được. Sao lại về sớm thế? Công việc xong chưa? Con sẽ ở nhà bao nhiêu ngày? Đừng nói với ông là mấy lời cường điệu của trẻ con đó là đúng nhé, con trở về là vì ông nội đúng không? Cháu gái cưng của ông." Nói cho ông biết con sẽ ở nhà mấy ngày đi. Ngồi trên máy bay thương mại không thoải mái, ông nội sẽ đưa con về bằng máy bay riêng. Con chưa từng ngồi máy bay của ông nội, rất tuyệt vời đó. Trên đó có tất cả mọi thứ. Ông nội. Nhiễm Tuyết ngắt lời ông. Ngưu lão gia thấy Nhiễm Tuyết đến nói chuyện với mình, liền không ngừng nói ra những suy nghĩ của mình. Ông ấy kể về những thứ tốt mà mình có được gần đây, nhưng sẽ không thể sử dụng vì tuổi già. Mưu lão gia đã đối xử tốt với Niệm Tuyết từ khi cô còn nhỏ, ông càng tử tế với Niệm Tuyết hơn sau khi cô hẹn hò với Ngô Thính. Nhưng bây giờ, những điều tốt đẹp mà cô từng hưởng thụ đã trở thành gánh nặng vì cô đã phạm lỗi, cô không thể chịu đựng được. Cô không thể tưởng tượng được nếu cô thực sự nói ra sự thật về việc chia tay với Ngô Thính, ông nội Ngô sẽ đau lòng đến mức nào. Dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi lên máy bay, nhưng khi cô thực sự đối mặt với nó, mọi thứ còn khó khăn hơn cô tưởng tượng gấp trăm lần. Nhiễm Tuyết cảm thấy ấy nấy đến mức không nhếch nổi môi, buồn bã nhìn mua Thính cầu cứu. Sắc mặt Nhiễm Tuyết tái nhợt, mua lão gia nhận ra liền hỏi có chuyện gì, mua Thính lợi dụng tình huống này nói rằng chắc do say xe, mua lão gia vội dục mua Thính đưa cô về phòng nghỉ ngơi. "Được rồi, con sẽ đưa Tiểu Tuyết lên lầu nghỉ ngơi, sau đó xuống ăn tối với ông nội." Căn phòng áp chót ở cuối tầng hai là phòng của Nhiễm Tuyết, cô đã ra ở riêng từ khi học đại học và đã lâu không về. Ngô Thính cũng ra nước ngoài trong những năm này. Sau khi trở về Trung Quốc, đây là lần đầu tiên cô lên tầng 2 ngôi nhà cổ của Niệm gia. Tầng 2 giống tầng 1, tất cả trang trí bằng gỗ, phong cách cổ điển. Đã lâu rồi Ngô Thính không đến đây, lúc bước lên cô cảm thấy quen thuộc, có lẽ là do hồi nhỏ cô sống gần Niệm gia, cô là con một trong nhà, khi không chịu nổi sự cô đơn lúc nhỏ, cô thường đến Niệm gia tìm người chơi cùng. Nghĩ kỹ hơn, tầng 2 Niệm gia dường như là một phần tuổi thơ của cô. Đừng quá coi trọng những cảm giác không quan trọng này." Ngô Thính đột ngột nói, "Kỷ em định giải thích thế nào với ông nội?" Sự im lặng để lảng tránh bị phá vỡ. "Em đã yêu người khác, muốn hủy hôn ước với Ngô Tính. Em có thể nói điều này với ông hay không?" Ngô Thính chậm rãi liếc nhìn cô. Vẻ mặt Nhiễm Tuyết xấu hổ, "Ý em không thể nói được." Nhiễm Tuyết vốn có tính cách bốc đồng và tùy tiện, Khi đầu óc nóng lên thì có thể nói bất cứ điều gì. Cô đã thề với Ngô Thính qua điện thoại rằng cô sẽ chịu trách nhiệm và làm rõ mọi việc, nhưng thực tế cô không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì. Cô bắt đầu hoảng sợ, mắt đỏ hoe, ngẩng đầu cầu xin, "Vậy vậy thì làm ơn giúp em với, không phải lừa dối, nguyên nhân là vì quan hệ giữa chúng ta không tốt nữa nên đã quyết định chia tay trong hòa bình, được không?" Ha ha. Ngô Thính cười lớn, trên mặt vẫn là nụ cười ôn hòa. "Gia Tiểu Tuyết, lúc em còn nhỏ, ông nội lại rất quý em. Nếu chia tay trong hòa bình chẳng khác nào đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Tôi là người duy nhất phải chịu trách nhiệm, em không biết điều này à?" Nhiễm Tuyết càng cảm thấy ấy nấy, "Chị em biết, em xin lỗi. Nhưng mọi chuyện đã như thế này rồi." "Mọi chuyện đã như thế này rồi à?" Mộ Thính dừng lại trước cửa, khoanh tay chờ đợi e cho nên Thái độ trịch thượng của Ngô Thính khiến Nghiễm Tuyết khó chịu, cô cau mày, nhận ra cho dù mình nhận lỗi cũng không có ý nghĩa gì, lại lo lắng, hà đập vỡ nồi còn hơn, "Vì em biết chị đang tức giận, chị cũng nên tức giận, nhưng Ngô Thính, còn chị thì sao? Chị có thể đảm bảo rằng trong tương lai chị sẽ không bao giờ lừa dối không? Chị vốn là người như thế nào? Tại sao lại giả vờ thâm tình như vậy? Những người bạn gái chị từng hẹn hò đều lớn tuổi hơn tôi." Không ai trong số họ kéo dài quá 3 tháng. Bạn gái cũ trước đây là ai? Chị vẫn còn qua lại hay không? Tôi không thể tin tưởng chị có thể yêu tôi đến già. Chị có thể đảm bảo sau này sẽ không qua lại với người khác hay lén lút lừa dối tôi không? Đã 1 năm rồi, chắc chị đã chán tôi rồi phải không? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được chị yêu tôi đến nhường nào. Rồi chúng ta hãy chia tay trong hòa bình. chị cứ sống với chị chị em em của mình, còn tôi đã tìm được tình yêu đích thực. Điều này không tốt chút nào sao? Nói xong, Nhiễm Tiết tức giận nhìn cô, bột tội Mộ Thính không trung thủy về mặt tình cảm, đúng hơn là giải thích sự ấm ức của mình. Mộ Thính không phản bác lời nói của cô mà chỉ cười nhẹ nói, "Nghe Tiểu Tiết, em vẫn nga ngược và tùy hứng như vậy." Cô đã nói rất nhiều, nhưng Mộ Thính lại nhẹ nhàng lờ đi bằng lời nhận xét cô nga ngược và tùy hứng, khiến Nhiễm Tiết càng tức giận. Tạm thời đừng nói chuyện khác đi. Cuộc hôn nhân với Ngô gia có mối quan hệ lợi ích sâu sắc, đặc biệt quan trọng đối với chú Nhiễm Long và gia đình em. Nhiễm gia đang chờ sự giúp đỡ của Ngô gia. Tôi không tin ba em chưa nhấn mạnh với em về chuyện này, phải không? Ngô Thính nhìn cô bằng ánh mắt thờ ơ nhưng sắc bén. Chưa cần kể đến ông nội, chỉ cần ba mẹ và cả Nhiễm gia của em, em cũng không muốn cân nhắc cả. Tôi. Nhiễm Tuyết mở to mắt Lời cảnh cáo nghiêm khắc của Nhiễm Long đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Nhiễm Tuyết từ lâu đã quen với việc không để ý đến lời nói của cha mẹ, mọi chuyện vào tai này sẽ ra ngay tai kia, không sót lại gì. Ngô Thính đã mong đợi từ lâu rằng cô sẽ phản ứng như thế này. Vậy, Nhiễm Tuyết nóng lòng muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên sau lưng vang lên tiếng mở cửa, cửa mở ra, một người phụ nữ chen ngang vào cuộc cãi vã. Người phụ nữ mặc một chiếc váy hai dây màu xanh lá cây đơn sắc, Với mái tóc đen dài buông xuống như nước. Nàng có dáng người mảnh khảnh và làn da trắng nõn, trên khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt như hoa đào mềm mại và thông minh, thoạt nhìn nàng giống như một mỹ nhân trong tranh cổ, quyến rũ nhưng không lẳng lơ, phong cách khác biệt. Người phụ nữ dừng lại ở cửa, đôi mắt hơi mở to, không biết phải làm gì, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngu thính. "Niễm Tuyết sửng sốt, a Niễm Linh." "Chị?" "Niễm Linh" Ngô Thính phản ứng lại và nhận ra rằng nàng là chị gái cùng cha khác mẹ của Niệm Tuyết. Rất kỳ lạ. Cái tên Niệm Linh đối với Ngô Thính nghe rất xa xôi, giống như đồ đạt trên tầng hai nhiễm gia, chỉ tồn tại trong ký ức mờ nhạt thời thơ ấu của cô. Nhưng người phụ nữ đứng trước mặt cô, giống như một làn sóng cờ hờ. Quái se ẩm mới mẻ khiến cô ấy cảm thấy vui vẻ. Hơn, cảm giác rung động trong trái tim hiện lên trước mắt cô một cách rõ ràng. Cô chưa kịp suy nghĩ Niễm Tuyết đã mở cửa, nắm tay nàng dẫn vào phòng, vội vàng nói với nàng, ở những điều chị vừa nghe được, đừng nói cho ba mẹ biết. Người phụ nữ không nói gì, lặng lẽ đứng đó. Ngô Thính nhìn thấy nàng đã nhìn thẳng vào mình khi nàng và Niễm Tuyết bước vào phòng, đôi mắt long lanh như nước chứa đựng một cảm xúc mà cô không thể hiểu được. 20 phút sau, cửa phòng Niễm Tuyết vang lên tiếng gõ, người giúp việc đi qua cánh cửa gỗ nặng nề hỏi với giọng lo lắng, "Thưa phu nhân bảo tôi hỏi xem nghị tiểu thư thế nào rồi?" Còn chóng mặt không? Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, cô có thể đi xuống ăn hay tôi nên bưng lên cho nhị tiểu thư? Ngu thính trả lời, ẹ đi xuống ngay. Được rồi, nhưng phải nhanh một chút. Đồ ăn để lâu sẽ nguội mất, ê. Họ bước ra khỏi phòng và sánh vai nhau đi xuống tầng dưới. Bầu không khí giữa hai người rõ ràng mâu thuẫn hơn trước. Vẻ mặt của ngu thính vẫn rất nhẹ nhàng, không có cảm xúc dư thừa. Chủ yếu là nhiễm tuyết. Vẻ mặt ủ rũ, như thể cô vừa có trận cãi nhau lớn với Ngô Thính nên phải thỏa hiệp. Tối nay cô mới về nhà, dù thế nào đi nữa cũng không thể làm giảm đi niềm vui của Ngô lão gia, đây là lời cảnh báo mấu chốt mà Ngô Thính đã đưa ra cho cô vừa rồi sau khi cô làm ầm ĩ lên. Trước sự chiều chuộng dịu dàng của Ngô Thính, cô mất hết cảm xúc. Nhiễm Tuyết vẫn không thể thích nghi với việc Ngô Thính nói chuyện lạnh lùng gay gắt, từ tận đáy lòng vẫn có chút sợ hãi. Lần đầu tiên Cô cảm thấy đây là một người phụ nữ đầy hận ý, nếu không thích, Ngô Thính có thể ăn tươi nuốt sống cô cho đến khi không còn một mảnh xương nào. Chuẩn bị xuất hiện trước mặt mọi người, Ngô Thính liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét, có chút cảnh cáo, kiểm tra xem biểu hiện của cô có đúng không. Nhiễm Tuyết chủ động nắm tay Ngô Thính, cố gắng mỉm cười, từ xa gọi lớn, "Gia hey mẹ, ba, ông nội ghé Ngô lão gia, ghé con xuống rồi à?" "Mau ngồi xuống đây, đồ ăn đã dọn sẵn rồi." Còn chỗ nào không thoải mái không? Còn giống mặt không? Nhiễm Tuyết cao giọng nói, "Ê tốt hơn nhiều rồi." Khi bước vào phòng ăn thì mọi người đã yên vị rồi. Ngô lão gia để trống hai ghế bên cạnh, dành riêng cho Ngô Thính và Nhiễm Tuyết. Hơn nữa, Nhiễm Linh cũng ở đây. Lời tác giả: Chào buổi tối, cập nhật đúng giờ nhóm nữ ma kép của đồ ngê đã có thêm thành viên mới chú, để cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mặc dù bạn biết đó là lỗi hay sai lầm.